Sự tích, chữ cái đầu tiên Ngày xử ngày xưa, có một người đàn ông sống trong thời kỳ nguyên thủy. Ông không thuộc tộc người Zutti, Engel hay Dravidian. Có thể là như thế, nhưng thưa các bạn, điều này cũng không có gì quan trọng. Người đàn ông này sinh sống trong một cái hang, mặt khố và không biết đọc biết viết, mà dường như ông không mấy thích thú với việc đó trừ khi đói bụng hoặc cảm thấy vui sướng điều gì. Tên ông ta là Tegumai Popsulai, nhưng để đơn giản chúng ta sẽ gọi tên Tegumai, có nghĩa là người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi tình huống. Ông có người vợ tên Tetsumai Tiwindro, chúng ta sẽ gọi tên bà là Tetsumai, nghĩa là người đàn bà đa nghi. Và cô con gái nhỏ Tafimai Metalumai, Mà sau này chúng ta chỉ gọi ngắn gọn là taffy Họ cùng sinh sống hạnh phúc ở ngôi nhà trong hang. Tafi sinh ra là cô bé rất hiếu động, và từ khi biết đi thì hể nơi nào cha cô đến cũng có bé đi cùng. Đã rất nhiều lần hai bố con mãi miết đi và chỉ nhớ về nhà khi bụng đói cồn cào. Những lúc như thế, bà Tetsumai hết sức bực bội. Không biết hai cha con anh đi đến tận những đâu nữa. Tegumai này, Anh thật cũng trẻ con và nông nổi hệt bé ta thôi. Từ giờ trở đi, anh hãy để ý mọi chuyện hơn và biết lắng nghe đấy nhé. Một hôm, Tegumai băng qua đầm lầy và tới con sông qua gai để câu cá chép cho bữa ăn tối. Và tất nhiên có ta phi đi cùng. Các mũi giáo của Tegumai làm bằng gỗ và ở đầu mũi giáo là những chiếc răng cá mập. Tegumai còn chưa kịp chọp được con cá nào thì bị gãy mũi giáo do cắm quá mạnh xuống sông dòng sông này cách xa nhà hàng dặm nên hai bố con đã phải cẩn thận mang theo bữa trưa trong túi nhưng thật đáng tiếc Tegumai lại quên không mang theo mũi giáo dự phòng ông Tegumai không còn cách nào khác bố sẽ dành nửa ngày sửa mũi giáo này bằng được vùng này nhiều cá lắm bố con ta không thể bỏ qua cơ hội này được ta phi nhanh nhẩu Ở nhà còn có đến bốn mũi giáo nữa cơ bố ạ Hay bố để con quay về hang và bảo mẹ lấy cho Tegumai nói Quảng đường từ đây quá xa so với con gái bé bỏng của bố Hơn nữa con dễ bị rơi xuống đầm lầy và chìm nghiễm mất Có lẽ bố con mình phải khắc phục sự cố này thôi Nói xong ông Tegumai ngồi xuống và moi trong chiếc túi Mang theo ra vô số đồ nghề gì đó Tà cũng ngồi xuống theo, thả hai chân xuống dòng sông trong mát và chống cầm suy nghĩ. Một chốc sau, cô bé lên tiếng. Bố yêu quý, có chút rắc rối nho nhỏ mà bố con mình chẳng biết làm thế nào cả. Giá như bố con mình viết được chữ gì đó thì có thể dễ dàng gửi ngay về cho mẹ và có ngay mũi giáo mới. Tè mai nổi nóng. Tà bố nói với con bao lần là không dùng những từ cấm kỵ. Từ rắc rối có hay ho gì đâu nào. Nhưng dù sao, ý kiến của con cũng khá thú vị đấy. Giá như chúng ta viết được chữ gì đó gửi về cho mẹ thì thật tuyệt. Hai bố con vừa mới chỉ nói dứt lời, thì có người đàn ông lạ mặt, thuộc bộ tộc Tawaras xuất hiện. Ông này không hiểu chút gì tiếng Tegumai. Người đàn ông lạ đứng bên bờ sông, mỉm cười nhìn ta phi, Đơn giản vì ông cũng có con gái trạt tuổi ta Phi đang ở nhà. Còn Tegumai thì lôi trong chiếc túi vá lỗ chỗ ra, một nắm gia hưu, rồi bắt tay sửa chiếc giáo bị hỏng. ta Phi ngoan ngoãn gọi, Bác ơi, bác đi lại đây đi ạ. Chắc bác biết mẹ cháu sống ở đâu chứ? Người đàn ông không trả lời mà chỉ ẩm ư, vì ông không hiểu tiếng nói của bộ tộc Tegumai. Ta phi giận dỗi dậm chân thành thịt thật ngớ ngẩn. Ta Phi bực bội vì nhìn thấy con cá chép thật to lượng trên mặt nước, trong khi bố Tegumai thì không còn có mũi giáo để bắt. Ông Tegumai an ủi con gái, đừng lo lắng quá, con yêu. Ông chỉ nói thế, chứ cũng chẳng thèm ngước nhìn xung quanh bởi quá bận rộn với việc sửa mũi giáo của mình. Ta Phi ngủng quẩy, con không thể, con chỉ muốn nói mình muốn nhờ dì ông ta, nhưng ông ấy chẳng hiểu gì cả. Thôi bé con đừng quấy bố nữa nào. Tegumai nói rồi lại tiếp tục mãi mê sửa giáo, mẹ không hề quay lại. Còn người đàn ông lại mặt kia, ngồi bạch xuống thảm cỏ. Ta phi ra hiệu muốn chỉ cho ông ta xem bố mình đang làm gì. Người đàn ông thầm nghĩ, đứa bé này thông minh quá. Cô bé còn giận dỗi dầm chân và thể hiện thái độ bực bội ra mặt. Chắc chắn nó là con gái vị thủ lĩnh ngồi kia. Người rất quyền uy nên chẳng thèm đoái hoài gì đến mình Nghĩ thế rồi ông nở nụ cười hiền từ hơn bao giờ hết Ta lên tiếng Giờ cháu rất muốn nhờ bác về gặp mẹ cháu ngay Vì bác có đôi chân dài hơn nên sẽ đi nhanh hơn cháu Hơn nữa bác sẽ không bị ngã xuống đầm lầy được Bác sẽ gặp mẹ cháu Và bà ấy sẽ trao bác chiếc mũi giáo mới có tay cầm màu đen Lúc này người đàn ông càng khẳng định Cô bé này khấu thật, nó vẫy tay và nói một tràng mà mình thì chẳng hiểu gì cả. Nhưng nếu mình không làm những gì cô ta muốn thì e rằng vị thủ lĩnh cha cô bé sẽ nổi nóng lên cho mà xem. Xong ông ta ngồi dậy và đưa cho cô bé mẫu vỏ cây bu Thưa các bạn, ông ta đã làm như thế vì muốn ra hiểu rằng mình là một người hiền lành tốt bụng. Nhưng đáng tiếc Tà Phi cũng không hiểu được ý đó. Tà tiếp tục. Bây giờ cháu hiểu rồi. Chắc bác muốn biết địa chỉ của nhà cháu đúng không ạ? Cháu không biết viết nhưng có thể vẽ được nếu có trong tay vật gì sắc nhọn. Vậy bác vui lòng cho cháu mượn chiếc răng cá sấu trên chuỗi tràn hạt bác đeo chứ ạ. Người đàn ông lạ mặt vẫn không nói gì. Ông không hiểu tiếng Tegumai mà. Vì thế ta phi tưởng ông đồng ý nên dơ bàn tay bé nhỏ của mình mân mê chiếc răng cá sấu trên tràn hạt. Ông ta nghĩ thầm, đứa bé này thật khác thường. Đây là chiếc răng cá sấu thần và mình vẫn thường phải nói với mọi người rằng nếu ai tự tiện sờ vào nó thì ngay lập tức sẽ bị nổ tung. Thật lạ, đứa bé không hề bị nổ tung và vị thủ lĩnh kia không hề lo lắng gì cho nó. Tốt hơn hết, mình phải cư xử cho đúng mực. Nghĩ thế, ông đưa ngay cho bé ta chiếc răng. Cô bé thích chí nằm úp xuống đất, dơ cả hai chân lên như những đứa trẻ nằm trên sàn khi thích thú vẽ gì đó. Bá có thể nhìn cháu vẽ, nhưng đừng động vào làm cháu vẽ xấu đi đấy. Trước tiên cháu vẽ cảnh bố đang ngồi câu cá. Chắc là không giống lắm, nhưng rồi mẹ sẽ nhận ra ngay thôi, vì có chiếc mũi giáo bị gãy, chỉ của riêng bố. Tiếp đến cháu sẽ vẽ hình mũi giáo khác mà bố đang cần, chiếc có tay cầm màu đen. Trong trong hình này như thể nó gắn chặt vào lưng bố, nhưng chiếc răng cá trơn quá mà chiếc vỏ cây lại bé. Đó chính là mũi giáo cháu muốn bác đem đến Tóc của cháu không dựng đứng lên như trong tranh Nhưng như thế sẽ dễ vẽ hơn Và tiếp đến cháu vẽ bác Trong tranh này cháu vẽ bác không được đẹp như bên ngoài Chắc bác không giận chứ ạ Tà Phi vừa vẽ vừa diễn tả Người đàn ông lạ mặt chỉ mỉm cười rồi nghĩ Chắc chắn sắp có trận chiến xảy ra đâu đây Và cô bé thông minh này Người đã dám lấy chiếc răng cá sấu thần Trên chuỗi tràn hạt của mình Mà không bị làm sao Chắc cô bé muốn nhờ mình gọi tất cả Các vị tộc trưởng đến giúp đỡ đây Bố cô bé là tù trưởng Chứ nếu không thì ông ta cũng phải Để ý đến mình rồi Ông đang mãi suy nghĩ Thì nghe tiếng ta phi gọi lớn Bác ơi bác xem này Ta phi chỉ vào bức tranh Đang chăm chú vẽ Cháu vẽ hình bác đang cầm cái giáo Mà cha cháu cần đấy ạ Cháu muốn rằng bác sẽ mang nó đến đây bằng được Giờ cháu sẽ chỉ đường cho bác đến gặp mẹ Bác cứ đi thẳng Cho đến khi nhìn thấy hai cái cây Sau đó băng qua ngọn đồi Và tiếp đến nữa là cái đầm lầy Trong đó có những con hải ly Nhưng cháu chỉ vẽ được đầu của chúng thôi Rồi bác sẽ nhìn thấy khi đi qua đó Nhưng phải cẩn thận kéo ngã xuống đầm Chỉ ngay sau đầm hải ly đó là nhà của cháu Tuy nó không cao như ngọn đồi Nhưng cháu không thể vẽ được những vật nhỏ quá. Và mẹ cháu đang đứng phía ngoài ngôi nhà. Mẹ cháu rất đẹp, đẹp nhất. Nhưng mẹ sẽ không phản đối khi nhìn thấy tranh cháu vẽ mẹ đơn giản như thế này, mà còn tự hào khi biết cháu vẽ được ấy chứ. Và đây, để đề phòng, trường hợp bác quên, cháu đã vẽ hình mũi giáo mà cha cần ngay ngoài cửa hang. Thực ra nó nằm trong hang, nhưng nếu bác đưa bức tranh này cho mẹ bà ấy sẽ trao ngay mũi giáo cho bác thôi. Trong tranh, cháu vẻ mẹ dơ tay lên bởi cháu nghĩ mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy bác. Bác thấy bức tranh đẹp chứ ạ? Và bác đã hiểu hết hay cần cháu phải giả thích lại? Người đàn ông lạ mặt nhìn vào bức tranh rồi miễn cưỡng gật đầu thầm nghĩ. Nếu mình không đem bộ lạc đến cho tù trưởng, e rằng ông ấy sẽ bị kẻ thù tràn ra từ tứ phía với đầy gươm giáo sát hại. Giờ thì mình hiểu vì sao ông ta không thèm nhìn mình lấy một cái Chắc ông ấy sợ kẻ thù đang ẩn nấp trong các bụi cây Sẽ nhìn thấy ông ta chuyển tin cho mình Vì thế ông ấy cũng không thèm quay đầu nhìn lại Mà cử đưa bé thông minh kia để bức tranh khó hiểu này Để bày tỏ mối hiểm nguy đang gặp phải Mình sẽ đi và kêu gọi bộ tộc của ông ta đến đây giúp đỡ Xong ông chạy như bay qua những bụi cây Thậm chí không hỏi ta phi đường đi tay nắm chặt miếng vỏ cây có hình vẽ, còn Tà Phi tạm yên tâm ngồi xuống. Lúc này ông Tegumai mới lên tiếng, con yêu làm gì từ nãy đến giờ? Lúc ông đã sửa xong mũi giáo bị hỏng, Tà Phi trả lời, đó là bí mật của con, bố yêu quý, bố đừng hỏi gì con nữa cả, và rồi bố sẽ biết chuyện gì ngay thôi, chắc chắn bố sẽ ngạc nhiên lắm đấy khi biết chuyện. Tốt lắm! Ông bố chỉ nói có thế rồi vui vẻ vác mũi giáo vừa sửa xong, tiếp tục đi câu cá. Nói về người đàn ông lạ mặt, ông chạy như bay chừng hai dặm đường, trong tay giữ khư khư bức tranh, cho đến khi tình cờ nhìn thấy bà Tetsumai đang đứng ở cửa hang trò chuyện với mấy phụ nữ thổ dân. Tà Phi trông rất giống khuôn mặt của mẹ, đặc biệt là đôi mắt. Vì thế người đàn ông nhận ra bà và cười thân thiện rồi trao cho bà bức tranh. Khu mặt ông tái nhợt vì chạy quá nhanh Còn chân lấm tấm những vết xước Vì chạy qua những bụi cây Nhưng vẫn cố tỏ ra nhã nhặn Bà Tesumai vừa chỉ liếc nhìn Thì hét toán lên Và nổi giận lôi đình với người đàn ông Cùng lúc Những phụ nữ đang đứng gần đó Tiến lại vật ông ta xuống đất Và tận 6 người ngồi đè lên ông ta Còn bà Tesumai thì giật tóc lia lia Người đàn ông này thật xấu xa Nhìn này Ông ta găm không biết bao nhiêu mũi giáo lên người Tegumai tội nghiệp và đe dọa ta phi tội nghiệp làm nó sợ hãi dựng tóc gáy. Không ăn năn về điều đó, mà hắn ta còn cả gan vác bức tranh này đến đây mô tả những hành động tàn ác của mình. Mọi người hãy nhìn đây. Bà ta dơ bức tranh cho các phụ nữ thổ dân đang ngồi trên người đàn ông xem. Đây là Tegumai với cánh tay bị gãy, mũi giáo gắn chặt trên lưng. Còn người đàn ông thì đang lâm lâm chiếc giáo trên tay sẵn sàng lao vào. Cả hình một người đang phi mũi giáo về phía hang nữa. Lại còn cả một toán người. Thật ra trong tranh là đầu những chú hải ly, chứ không giống người. Đang tiến lên từ đằng sau Tegumai, thế có kinh hải không? Thật khủng khiếp. Tất cả những người phụ nữ đồng thanh và họ bôi hết bùn lên đầu của người đàn ông lạ mặt, làm ông ta hết sức kinh ngạc. Rồi họ khua trống liên hồi gọi tất cả các tộc trưởng của người Tegumai đến cuối cùng họ quyết định trước khi chặt đầu người đàn ông đó phải dẫn hắn xuống phía dòng sông để chỉ nơi giấu ta phi tội nghiệp đến lúc này thì người đàn ông thật sự tức giận cả bộ tóc thật đẹp bị chét đầy bùng họ để ông ta nằm lăn lóc trên những hòn đá cụi và có 6 người đàn bà ngồi canh rồi đôi khi họ còn đánh đấm ông đến ngất xỉu Mặc dù không hiểu tiếng của bộ lạc này đi nữa Thì ông ta vẫn biết được rằng Những cái tên mà họ đặt Cho mình nghe thật khủng khiếp Tuy nhiên Ông vẫn không nói gì Cho đến khi có mặt đầy đủ tất cả người Của bộ tộc Tegumai Và dẫn tất cả họ xuống bờ sông qua gai Ở đó họ đã nhìn thấy Bé Tafi đang kết vòng hoa cúc Còn Tegumai đang cư cá chép Bằng mũi giáo đã được sửa Tafi ngạc nhiên Sa bác đi nhanh thế? Nhưng bác mang nhiều người đến thế này. Bố ơi, đây là sự ngạc nhiên con dành cho bố. Bố thấy thế nào? Thật kinh ngạc, nhưng họ đã làm hỏng có ngày câu cá của bố rồi đây này. Bố không hiểu tại sao tất cả bộ lạc lại có mặt ở đây. Và họ cũng thế. Bà Tetsumai và những người phụ nữ thổ dân đi trước giữ chặt lấy người đàn ông lạ có mái tóc đầy bùng, sau đó là tộc trưởng, tộc phó, Sau nữa là tất cả những người trong bộ lạc Họ đi theo cấp bậc. Tất cả họ đều có mặt Họ hét ẩm ỉ Tưởng như có thể làm kinh động Đến cả những con cá cách đó vài chục dặm Còn Tegumai lấy làm biết ơn họ Bằng những bài diễn thuyết Của người thổ dân Sau đó bà Tesumai quá vui Chạy ngay xuống ôm chặt lấy ta Và hôn tới tấp Nhưng tộc trưởng của bộ lạc Tegumai Nắm lấy Tegumai Rồi lắc mạnh vai và tất cả mọi người trong bộ lạc gạo lên. Hãy giải thích đi. Tegumai nói, Lạy chúa, ông ta vẫn còn sống. Thả bôi tóc của tôi ra, tại sao mọi người lại nhúng mũi vào chuyện của người khác như thế nhỉ? Ta Phi nói, cháu không tin bác đã mang mũi giáo có tay cầm màu đen về cho bố, và các bác đã làm gì với người đàn ông tốt bụng này thế? Những người trong bộ lạc vẫn tiếp tục đấm đá người đàn ông đó, cho đến khi mắt ông ta trở ngược. Ông ta chỉ còn thở hỗn hện và chỉ vào Tà Phi. Bà tê mai sốt ruột. Này anh yêu, tất cả những bọn xấu xa đã đánh anh biến đi đâu hết rồi. tê mai cũng tỏ vẻ bực bội. Làm gì có ai? Cả buổi sáng hôm nay tôi không gặp một ai ngoài anh bạn mà các người đang đánh cho đến sắp chết đây này. Mọi người có bình thường nữa hay không đấy? Tà Phi ấp úng. Dạ, dạ, có lẽ nguyên nhân là do con đã đưa bác ấy bức tranh. Cô bé hốt hoảng nói, "Tất cả mọi người của bộ lạc Teguma kêu lên, thì ra là cháu." Teguma như hiểu ra. "Tạp phi yêu quý, bố e rằng chúng ta đang gặp rắc rối đây." Nói rồi ông vòng tay ôm lấy cô bé. Tập trưởng bộ lạc Teguma dậm chân thình thịch và hét lên, "Hãy giải thích đi." Tạp phi sợ hãi, "Cháu chỉ muốn người đàn ông lạ mặt kia mang cái giáo đến đây cho bố cháu." Nên mới vẽ bức tranh này không có nhiều giáo đến thế đâu chỉ có mỗi một cái thôi cháu vẽ nó ba lần cho chắc ăn chứ không nghĩ ra là nó lại dính chặt vào đầu của bố bởi đơn giản không có nhiều chỗ trên miếng vỏ cây để vẽ còn những vật mà mẹ gọi là những người xấu tính là những chú Hải Ly con vẽ chúng để chỉ cho bác ấy biết đường đi qua đầm lầy còn cháu vẽ hình mẹ đang đứng ở cửa hang rất vui mừng bởi đây là người đàn ông tốt bụng Và cháu nghĩ không có ai ngớ ngẩn như mọi người, đó là một người đàn ông cực tốt, tại sao mọi người lại bôi đầy bùn lên tóc bác ấy? Ai đó hãy rửa sạch cho bác ấy đi. Ta nói xong thì ai nấy đều im lặng lúc lâu, cho đến khi tộc trưởng bật cười, và sau đó là người đàn ông lạ mặt, cười, còn Tegumai thì cười ngặt nghẽo, cho đến mức nằm thẳng ra bên bờ sông, và tất cả những người khác trong bộ lạc cũng cười vang lên vì chỉ có những người không thể cười nổi là bà Tê Xu Mai và đám phụ nữ thổ dân họ thật ngớ ngẩn sau đó tập trưởng xúc động nói ta nhỏ bé cháu có một phát minh thật hay đấy ta biện minh cháu không định thế cháu chỉ muốn bố cháu có được chiếc giáo có tay cầm màu đen mà thôi thôi không sao đâu ta nhỏ bé vì tập trưởng an ủi đây là một phát minh lớn mà đến một ngày nào đó loài người sẽ gọi nó là chữ viết giờ đây như chúng ta đang nhìn thấy chữ viết chỉ là những bức tranh mà tranh thì không thể diễn đạt hết ý đồ nhưng sẽ đến lúc chúng ta tạo nên tất cả các chữ cái 26 chữ tất cả khi đó chúng ta sẽ dễ dàng đọc hay viết bất kỳ cái gì và rồi chúng ta sẽ diễn đạt được những điều muốn nói mà không bị người khác hiểu nhầm đáng tiếc như chuyện vừa rồi còn bây giờ Các chị em hãy rửa sạch bùng bẩn trên đầu của vị khách lạ đi. Ta Phi mừng rỡ: Cháu sẽ rất vui nếu làm được điều đó, nhưng có một điều là bác đã quên không mang theo chiếc giáo có tay cầm màu đen cho bố cháu rồi. Sau đó vị tập trưởng nói: “Bế ta Phi yêu quý, sắp tới đây ta sẽ cử cháu trực tiếp viết bản chữ cái và cử một người có thể nói được ngôn ngữ của chúng ta để giải thích khi cần thiết. Tuy ta không quan trọng về chuyện đó lắm. Nhưng nếu không làm điều này, thì sẽ gây bất lợi cho những người còn lại của bộ lạc chúng ta. Và cháu thấy đấy, nó thực sự làm vị khách của chúng ta rất ngạc nhiên. Sự tích bản chữ cái Các bạn yêu quý, xin kể ra đây câu chuyện về sự ra đời của bản chữ cái. Một tuần sau khi xảy ra chuyện chiếc mũi giáo bị hỏng, Ta Phi lại tiếp tục được đi câu cá chép với bố mình. Mẹ cô bé không muốn cho cô đi câu cá mà ở nhà giúp bà phơi khô những tấm da thú, lên xào ngay ngoài cửa hang đá. Nhưng Ta Phi đã trốn đi với bố từ rất sớm, họ đi câu cá. Cô bé đắc chí cười khúc khích, khiến bố phải nhắc nhở, đừng ngớ ngẩn thế bé con. Nhưng điều đó không buồn cười quá sao? Ta Phi lên tiếng, bố có cần nhớ cảnh ngày tộc trưởng như thế nào và trông người đàn ông lạ mặt thật buồn cười khi tóc dính đầy bùng không ạ? Ông Tegumai nói, bố quên thế nào được, bố đã phải trả hai miếng gia đanh rất đẹp có đính tua để đền cho những gì chúng ta gây ra cho người đàn ông kia. Tà Phi phản đối, nhưng chúng ta có làm gì đâu ạ, đó là do mẹ và những người phụ nữ khác đấy chứ. Bố cô nói, thôi nào bé con, chúng ta sẽ về nhà ăn trưa và không nói đến chuyện này nữa nhé. Tà Phi mang theo một mũ xương ống, rồi ngồi yên lặng chừng 10 phút. Trong khi ông bố dùng cái răng cá sấu khác gì đó lên mảnh vỏ cây bu lô. Sau một lúc, Taffi nói Bố này, con vừa nghĩ đến một điều bất ngờ hết sức thú vị. Bố hãy thử nói cái gì đó đi, nói gì cũng được. Ông bố Tagumai nói “A Lúc bố nói chữ đó trong không khác gì con cá chép khi đang há miệng ra, bố nói lại đi. Bố Taffi đọc ngay “A. Đừng có đùa như thế mãi con gái bé bỏng của ta Con không có ý định đùa cợt đâu Mà đó là một trong những bí mật thú vị của con đấy Bố nói à Và há miệng nguyên như thế Để con xem hình răng lúc đó như thế nào Và con sẽ vẽ Bố của bé rất ngạc nhiên Để làm gì con gái Bố không thấy sao Đó sẽ là bí mật nhỏ của chúng ta Khi con vẽ hình miệng cá chép Mở lên phía sau hang nhà ta Nếu mẹ không phản đối vì con vẽ lên đó, nó sẽ nhắc nhở bố về tiếng A. Sau đó, chúng ta hãy giả vờ như con đang nhảy ra khỏi bóng tối và làm bố giật mình với âm thanh đó. Thật thế à? Bố của ta phi lấy làm thú vị và rất hào hứng. Tiếp tục đi ta phi. Nhưng bố ơi, con chỉ có thể vẽ nét gì đó tượng trưng hình miệng cá chép. Con không thể vẽ hết hình cá chép được. Bố không biết. Chúng chút đầu xuống bùn như thế nào à? Ồ, đây là một con cá chép thực thụ. Chúng ta có thể dám chắc rằng toàn bộ phần thân của nó được vẽ. Đây chỉ là miệng nó, và đó chính là chữ A. Rồi cô bé lấy cành cây vẽ hình đó. Ông Tegumai hưởng ứng và gãi gãi đầu. Không tội lắm đâu con yêu ạ, nhưng có điều con quên vẽ râu của nó rồi. Nhưng con không thể vẽ được, bố ạ. Ta phi ấp úng. Con không cần vẽ gì ngoài hình miệng cá chép và râu của nó. Vẽ như thế, chúng ta sẽ dễ dàng nhận biết đó là con cá chép, bởi chim chóc không con nào có râu như thế. Nói rồi, bố của Ta Phi vẽ ngay hình đó. Nhìn đây, Ta Phi yêu quý. Ta Phi rất vui. Giờ con sẽ chép lại hình đó. Bố sẽ hiểu khi nhìn thấy nó chứ. Và Ta Phi bắt đầu vẽ. Bố Ta Phi tán thưởng, thật tuyệt. Và bố sẽ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đâu đó. Như thế trong tình huống con nhảy ra khỏi bùi cây và kêu A. Giờ hãy nói âm khác đi bố. Bé Tà Phi lấy làm thích thú. Bố Tà Phi nói rất to. Da. Yeah. Hừ hừ, âm đó phức tạp quá. Phần sau của âm này, A, là hình miệng cá chép. Nhưng chúng ta biết làm gì với âm trước, Y. Âm đó rất giống miệng cá chép. Hãy vẽ đuôi của nó, nếu nó chút đầu xuống, có nghĩa cái đuôi sẽ xuất hiện trước. Hơn nữa, con nghĩ vẽ đuôi cá không khó lắm. Tà Phi quả quyết, ông Tegumai lấy làm thích trí, một ý tưởng thú vị đấy, đây là đuôi cá. Phát âm với âm yeah, và ông bắt đầu vẽ. Tà Phi nói, con sẽ cố gắng vẽ ngay đây, nhưng con e rằng sẽ không vẽ được giống như bố đâu nhé. Liệu có ổn không khi con chỉ vẽ phần tách của đuôi và đường rẽ xuống ở chỗ hai phần đuôi gặp nhau và Ta Phi vẽ hình đó. Bố Ta Phi tán thưởng với đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Tuyệt đẹp, giờ hãy nói âm khác đi bố. Bố Ta Phi nói to. Ô, âm này tương đối dễ vẽ. Ta Phi nói, bố hãy nói miệng tròn như quả trứng. Giống quả trứng hoặc viên đá cụi sẽ là hình của nó đấy ạ. Không phải lúc nào cũng luôn có trứng hoặc đá Chúng ta sẽ vẽ một vòng Giống như những vật ấy Và ông ta vẽ Ta Phi nói Cha ơi bố con ta đã vẽ được khá nhiều hình từ âm thanh rồi đấy Nào miệng cá chép Đuôi cá và trứng Ta sẽ tiếp Bố nhé Sờ Bố của Ta Phi nhíu mày Và không lấy làm thích thú với gợi ý này Xong Ta Phi quá thích chí Nên không để ý thấy chuyện đó Cô bé nói Âm này quá dễ. Gì có chứ, ý bố là bố đang suy nghĩ và không muốn bị con quấy rầy. Nhưng đó cũng là một âm thanh mà rắn phát ra khi nó không muốn bị chọc tức bố ạ. Khi bố vẽ hình con rắn đuôi chuông lên cửa hang nhỏ, nơi bố sửa cái giáo, từ khắc con sẽ hiểu được bố đang phải tập trung tư tưởng và con sẽ im lặng để cho bố làm việc. Còn nếu bố vẽ hình đó lên cây bên dòng sông, Khi bố đang câu cá Từ khắc con sẽ hiểu là Bố muốn con giữ yên lặng Để không làm động đến mặt nước Hoàn toàn chính xác Ông Tegumai tán thưởng Và có nhiều thú vị Với trò này nữa cơ ta phi y quý ạ Bố nghĩ rằng Rồi tới đây bộ tộc Tegumai Sẽ sử dụng răng cá sấu Thay vì dùng đá lửa để phục vụ Trong việc cúng tế Bố tin chúng ta sẽ tìm ra được điều bí mật lớn nhất Của thế giới Tà Phi tò mò, mắt cô bé sáng lên. Vì sao ạ? Bố của Tà Phi nói, bố sẽ chỉ cho con thấy, tiếng Tegumai, nước là gì? Đương nhiên là da rồi ạ. Nó cũng có nghĩa là dòng sông. Chẳng hạn, qua gai da, có nghĩa là dòng sông qua gai đấy ạ. Thế nước độc, nước làm người ta bị sốt nếu uống phải, như dòng nước đen, nước ngập úng, thì có nghĩa là gì? Ông bố hỏi tiếp. Ta Phi trả lời, tất nhiên là vô rồi ạ. Bố của Ta Phi nói, thế thì nhìn đây, giả sử con đang nhìn thấy một vật bị tách ra bởi một bên hồ trong đầm lầy, và ông cầm lấy nhánh cây vẽ nó. Đuôi cá và quả trứng, hai âm hợp lại với nhau. Vô có nghĩa là nước độc. Con sẽ không uống nước đó bởi bố vẽ hình đó, ngụ ý dòng nước đó rất nguy hiểm. Nhưng con không nhất thiết phải ở gần dòng nước đó, có thể con đang ở cách xa đó mấy dặm, vì đang đi chơi hoặc đang hái nấm. Và cho đến khi con đến đó nhìn thấy hình vẽ này, tự khắc con sẽ hiểu rằng, hãy đi đi ta phi, nếu không sẽ bị sốt vì dòng nước độc. Chỉ với hình đuôi cá và quả trứng là đủ. Bố yêu quý, chúng ta phải nói điều bí mật này với mẹ. Nói rồi cô bé nhảy như reo lên quanh chân bố. Không chưa đến lúc đâu con yêu, chúng ta phải tìm hiểu chút ít nữa. Con xem đây, vô có nghĩa là nước độc, nhưng Xô lại có nghĩa là thức ăn được nấu chín phải không nào? Ông vẽ ngay lấy nó. Vâng, rắn và trứng, ta phi nói, nó có nghĩa là bữa tối đã sẵn sàng. Nếu bố thấy hình đó được khắc lên cây, bố sẽ tự khắc hiểu rằng đã đến lúc trở về hang để dùng bữa, và con cũng thế. Con yêu, quá chính xác, nhưng gượm đã. Bố thấy có chút vấn đề ở đây. Sô có nghĩa là đến đây và dùng bữa tối, nhưng sờ hô có nghĩa là xào phơi, nơi chúng ta vẫn phơi những tấm da thú. Ôi chao cái xào phơi cũ kỷ đó. Tà phì hét lên, con không thích thú việc phụ giúp phơi những tấm da nhân nheo và nặng triểu lên cái xào đó. Nếu bố vẽ hình con rắn và quả trứng, từ khắc con sẽ biết đã đến bữa tối, Và con sẽ từ rừng trở về, rồi thực hiện nhiệm vụ của mình là giúp mẹ phơi những tấm da lên xào, phải không ạ? Con sẽ nhận thấy và mẹ cũng vậy. Chúng ta phải vẽ hình cho chữ sờ Chúng ta sẽ vẽ hình con rắn kêu sờ và chúng ta sẽ biết rằng con rắn đó chỉ kêu sờ hô. Ta phì nói, nhưng con không chắc mình sẽ vẽ được những đường vằn, và nếu bố vội... Bố có thể bỏ qua, nhưng con nghĩ rằng nó là sô, khi nó là sợ hô, và rồi mẹ cũng sẽ hiểu được điều con muốn nói. Nhưng mà không bố ạ, con nghĩ tốt hơn hết, chúng ta nên vẽ một bức tranh tả sào phơi, con sẽ đặt âm đó bằng 6 tiếng kêu của rắn. Bố xem đây, và cô bé vẽ. Hình này có khi là hợp lý nhất, dù sao nó cũng rất giống sào phơi của chúng ta đấy con gái yêu ạ. Bố Tà nói rồi cười sảng khoái Và giờ bố sẽ đọc âm khác Của tiếng rắn kêu Và tiếng sào phơi Bố sẽ nói chữ s Ông cười phá lên Bố đừng treo con nào Tà Phi nói khi cô bé đang nghĩ đến chữ Và đám bùng trên tóc người lạ mặt Bé Tà Phi thúc giục Bố vẽ đi bố Nhưng giờ đây chúng ta không có gì nữa cả Bố chỉ vẽ Một đường tả cái giáo Và ông bắt đầu vẽ Từ tay mẹ của con Sẽ không thể nhầm lẫn rằng bố đã bị giết hại Như chuyện mới xảy ra gần đây nữa Đừng bố Con không muốn thế đâu Hãy đọc thêm nữa đi Bố con ta đang vẽ rất hay cơ mà Tà phi nại nỉ Ông Tegumai nói Và ngước mắt lên nhìn hèm Chúng ta sẽ nói chữ Nào Đó là bầu trời Ta vẽ hình rắn, kêu và chiếc xào phơi. Sau đó cô bé dừng lại rồi nói Chúng ta sẽ vẽ một hình hoàn toàn mới cho ông đó bố nhé. Bố của Ta Phi lặm nhậm Sờ hu u Sao nhỉ? Nó giống như hình một quả trứng bị thu nhỏ. Ta nói Hãy coi như chúng ta đang vẽ một quả trứng tròn bị thu nhỏ lại và giả sử đó là một con ếch bị bỏ đói nhiều năm. Ông bố phản đối Không ổn đâu. Nếu chúng ta vẽ hình đó khi đang vội, sẽ dễ dàng nhầm nó với hình quả trứng tròn. Sờ hư, sờ hư, à. Bố sẽ cho con biết chúng ta phải làm gì. Chúng ta sẽ mở một khoảng nhỏ ở đầu hình quả trứng. Âm ô sẽ được vẽ rất nhỏ. Như thế này này. Và ông vẽ hình đó. Ôi thật đẹp bố ạ đẹp hơn hình con ếch bị bỏ đói nhiều. Tiếp tục đi bố. Ta nói và trong tay giữ chặt chiếc răng cá sấu dùng để vẽ. Bố của Ta lại tiếp tục vẽ, tay ông rung lên vì thích thú, cho đến khi vẽ xong hình này. Đừng nhìn lên Ta con hãy cố gắng nghĩ và vẽ ra những chữ có ý nghĩa trong tiếng Tegumai. Nếu vẽ được, có nghĩa là bố con mình sẽ khám phá ra điều bí mật lớn lao. Rắn, xào phơi, quả trứng bị khuyết, đuôi cá, miệng cá. Ta Phi nói Su-ya là trời mưa Bất chợt một giọt nước rơi vào tay cô bé vì ngày hôm đó rất nhiều mây mù Sao bố, trời đang mưa đó có phải là điều bố muốn nói với con không? Tất nhiên rồi và bố muốn nói với con điều đó mà không cần dùng từ nào cả, đúng không? Ồ, con nghĩ là chúng ta sẽ biết ngay thôi những giọt mưa khiến con biết rất chắc Su-ya có nghĩa là trời mưa Hoặc trời sắp mưa, bố nghĩ sao ạ? Cô bé đứng dậy và nhảy lên vui sướng quanh chân bố. Giả sử như bố ra ngoài đi đâu đó vào buổi sáng, khi con đang ngủ, và vẽ chữ su gia lên mạng sương bám vào bờ đá, con sẽ tự hiểu trời sắp mưa để biết mà mang theo áo mưa. Chắc mẹ sẽ ngạc nhiên lắm với khám phá này đây. Ông Tegumai đứng bật dậy và reo lên đầy vui sướng. Những ngày này dường như ông chẳng để ý đến việc gì khác. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Ông vui hớn hở. Giả sử bố muốn nói với con trời sẽ không mưa lâu nữa và con phải đi xuống phía bờ sông thì sẽ vẽ thế nào? Con hãy nói bằng tiếng Tegumai đã. su ya la Trời tạnh mưa đi xuống phía bờ sông. Ta-fi đọc vành vách. Nhiều âm mới quá phải không nào, bố chưa biết nên vẽ chúng thế nào đây con yêu ạ nhưng bố sẽ làm được, sẽ phải làm được. Cố gắng lên ta và chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi, chúng ta có từ su da đúng không nào, nhưng âm las này mới là vấn đề đây. La la la, rồi ông cầm răng cá sấu lên để vẽ, âm kêu của con rắn nằm ở cuối và hình miệng cá chép. Nằm trước âm as, as, as Chúng ta muốn có chữ la, la Ta Phi nói Bố biết điều đó Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ phải vẽ âm la, la Con biết không Bố con mình là những người đầu tiên Có công khám phá điều đó đấy Thế ạ Ta Phi nói nhỏ bởi cô bé trông khá mệt Last có nghĩa là kết thúc Hay chấm dứt, phải không bố Ông teguma dứt khoát Chính xác Vô có nghĩa là không còn tí nước nào cho mẹ cả và silas có nghĩa là cái giáo của bố đã bị gãy nếu con chỉ nghĩ đến điều đó thay vì vẽ những bức tranh về người lạ mặt la la la Tegumai lẩm bẩm vùng vẫy cái răng cá sấu và câu mày ừ khó quá đây con có thể vẽ âm si dễ dàng Tà Phi vẫn rất hào hứng sau đó con sẽ vẽ hình cái giáo của bố bị gãy như thế này này. Bố của Tà Phi ngạc nhiên hết mức, thật tuyệt, rõ ràng âm la rồi, và nó chẳng hề giống âm nào khác cả. Rồi ông vẽ nó. Tiếp đến là hình miệng cá chép đang há ra, nó sẽ tạo thành âm ma ma, nhưng còn âm ss thì sao con yêu nhỉ? Âm này nghe gập gền quá, giống như cưa tấm ván để làm thuyền vậy, Tà Phi nói. “Con có ý nói, Tất cả cái sắc cạnh như thế này ư? Tegumai nói rồi vẽ ngay hình đó. Tạp reo lên, chính xác rồi ạ, nhưng ta không cần vẽ tất cả các răng của nó, chỉ cần hai cái thôi ạ. Nhưng bố chỉ vẽ một cái đấy thôi. Nếu trò chơi này đúng như suy nghĩ của bố con mình, thì những bức tranh từ âm thanh được vẽ càng dễ thì càng thuận lợi cho người sử dụng sau này. Chúng ta đã có chữ đó rồi. Ông Tegumai vừa nói vừa đứng một chân Sao chúng ta không vẽ một nét cắt nhỏ giữa từng từ Nhờ thế chúng ta sẽ không bị dính lấy nhau Tà Phi gợi ý Chúng ta sẽ vẽ nét cắt cho chúng Bố của Tà Phi tán đồng và ông hào hứng vẽ không dứt su Yamasu la s đọc to từng âm một Ông Tegumai nói Hôm nay thế là đủ rồi con yêu ạ Hơn nửa bố thấy con cũng mệt rồi đấy. Không sao, bố con mình sẽ hoàn thành nốt vào ngày mai. Và bố con mình sẽ được nhớ đến muôn đời, ngay cả sau khi những cây cổ thụ mà con đang nhìn thấy bị đốm làm củi. Nói rồi họ về nhà. Suốt buổi tối hôm đó, hai bố con, Tegumai và Tafi, ngồi bên đống lửa vẽ Yash, Hush, rồi chu Chi, lên trên vách hang và cùng nhau cười khúc khích cho đến khi mẹ Tafi xuất hiện. Teguma yêu quý, con gái Tafi khá hơn bố rồi đấy. Tafi khiêm tốn, đừng để ý điều đó mẹ ạ, đó là bí mật của bố và con đấy. Con sẽ kể tất cả cho mẹ nghe, khi mọi việc xong xuôi, còn bây giờ, mẹ đừng hỏi con nếu không, con buộc phải nói thôi. Nghe nói thế, mẹ Tafi không để ý đến việc đó nữa. Bà đến sáng hôm sau, Tegumai đi xuống bờ sông hồng tìm ra những bức tranh của Âm Thanh và khi Ta Phi thức dậy nhìn thấy chữ "Galas" nghĩa là nước sắp hết được vẽ lên chiếc thùng bằng đá lớn ngay ngoài cửa hang. Ta Phi nói: "Hừm, những hình vẽ từ Âm Thanh này quả là rắc rối lợi hại thật. Hình vẽ này nhắc nhở mình phải đi lấy thêm nước về cho mẹ đây." Cô bé đi ra phía sau hang và đổ đầy thùng nước rồi chạy xuống phía bờ sông gặp bố. Cô kéo tay trái của bố mình. Tegumai nói, giờ hãy đi dọc bờ sông và bố con mình sẽ vẽ tất cả những hình còn lại. Và hai bố con họ đã có một ngày thật vui, một bữa trưa ngon lành và nuôi đùa khi họ gặp hình chữ T. Ta Phi nói rằng, chữ đó rất giống tên của mình và bố mẹ bé thường bắt đầu với âm đó khi gọi tên. Họ sẽ vẽ một nhóm gia đình đang cầm tay nhau. Vẽ hình đó vài lần thì không khó khăn gì nhưng 6-7 lần thì quả là có vấn đề Cả hai bố con càng lúc càng vẽ hình đó đơn giản hơn cho đến khi chữ T chỉ còn là một hình dài và nhỏ trong đó bố của Tà Phi gian hai cánh tay để giữ lấy hai mẹ con Tà Nhìn ba bức tranh bạn sẽ nhận thấy điều đó Rất nhiều bức tranh khác được vẽ đẹp hơn nhiều lúc ban đầu đặc biệt trước bữa trưa Nhưng rồi càng vẽ nhiều, chúng càng trở nên đơn giản hơn cho đến chữ cuối cùng. Tegumai nói rằng, ông khó lòng phát hiện ra lỗi ở những chữ cái đó. Họ vẽ ngược âm Shr, tiếng kêu của rắn, để trở thành âm Z, thể hiện con rắn đang kêu bằng giọng yếu ớt và bớt hung dữ hơn. Và họ chỉ vẽ nét tròn thành chữ E bởi vì nó xuất hiện trong hầu hết các bức tranh. Và họ lại vẽ các bức tranh. Vẽ hình mũ bằng lông hải ly của người tê thành âm B, bởi đó là âm mũi và họ vẽ hình cái mũi để thành âm N, cho đến khi cả hai mệt rã rời. Vẽ hình miệng cá chó và sau đó là hình chiếc khiên, sẽ tạo thành âm K. Sau đó hai bố con tiếp tục vẽ các hình nhỏ biểu tượng dòng sông qua gai, đó là chữ W rồi họ vẽ rất nhiều chữ nữa. Thế là cuối cùng bản chữ cái mà chúng ta dùng hiện nay đã thực sự ra đời. Sau nhiều năm, bản chữ cái cũng được cải tiến và ngày càng dễ hiểu, dễ đọc. A, B, C, D, I, e. tất cả các chữ còn lại tạo thành hình hoàn chỉnh để cho tất cả các bạn học ngày nay. Một trong những điều đầu tiên mà Tegumai, Bob Shulai đã làm sau khi ông hoàn thành bản chữ cái, là lập một chuỗi tràn hạt có đầy đủ tất cả các chữ. Vì thế mà về sau, chuỗi tràn hạt được để ở miếu thờ của người Tegumai từ đời này qua đời khác. Tất cả những người bộ tộc Tegumai luôn đeo trên mình chuỗi tràng hạt và những vật xinh đẹp. Còn ta và bố của mình phải mất hơn 5 năm để có thể sắp xếp chuỗi hạt đó theo đúng trật tự. Hạt đầu tiên được làm bằng bạc của vị giám mục bộ tộc Tegumai Sau đó là ba hạt ngọc trai màu đen, tiếp nữa là một hạt ngọc trai thường màu xanh hoặc màu nâu đất. Tiếp theo nữa là hạt ngọc bằng vàng là hoa tặng của một vị giám mục châu Phi. Hạt ngọc đó xuất xứ từ nước Ấn. Hạt tiếp theo bằng thủy tinh Giác mỏng của châu Phi. Sau đó là hai hạt đất sét trắng và xanh, một hạt có điểm chấm, còn hạt kia có cả chấm và sọc kẻ. Tiếp đó nữa là ba hạt đất sét màu đỏ và trắng. Hai hạt có chấm, còn hạt lớn nằm chính giữa có trang điểm bằng các hình vẽ khác nhau. Tiếp đó nữa là các chữ cái. Giữa các chữ có sen những hạt đất sét được khắc lên những chữ cái nhỏ. Đây là các chữ cái. A. Được vẽ trên nanh của ngựa. B. Là hình chiếc mũ bằng lông hải ly có đính ngà. C. Một phần của mặt trong chiếc vỏ hến. D. Một phần của mặt ngoài chiếc vỏ hến. E. Vòng xáy của dây bạc. F. Một phần của sừng hưu. G. Được sơn đen lên một mẫu gỗ. Đáng chú ý là ngay sau chữ G, người ta sâu một mảnh vỏ hến nhỏ chứ không phải hạt đất sét Và tôi chưa tìm ra được nguyên do vì sao. Chữ H. Hình vỏ ốc, tiền màu nâu. Y. Một phần của chiếc vỏ hến dài bị nghiền nát. Tê mất 3 tháng để nghiền nát nó. J. Lưỡi câu trong hạt ngọc trai K. Mũi giáo bị gãy L. Lát xương mỏng được trát bằng cao su, có màu đen M. Vỏ hến màu nâu nhạt N. Mẫu đá Pocphia khắc hình chiếc mũi Tegumai mất 5 tháng để mài nhẵn chiếc đá đó O. Mẫu vỏ sò có khuyên lỗ ở giữa Hai chữ P và Q bị thất lạc Chúng bị khuyết một thời gian dài trong trận đại chiến và những người trong bộ tộc Tegumai đã sửa lại chuỗi hạt đó bằng những vòng sừng của con rắn chuông, nhưng không bao giờ người ta còn tìm thấy hai chữ đó nữa. Đó cũng là lý do vì sao có câu nói hãy cẩn trọng với chữ P và Q. R, rõ ràng đó chỉ là cái răng của cá sấu. S, hình con rắn nhỏ, bằng bạc. T, đoạn cuối của sừng ngà voi được đánh sáng bóng và có màu nâu. U, một mẫu vỏ sò khác. W, vòng sắn của hạt xà cừ. Chữ X, sợi dây bạc được thắt ở giữa bằng hạt đá quý thô. Bé Tà Phi đã tìm thấy hạt đá này. Y dài, đuôi cá chép làm bằng ngà voi. Z, mẫu mã não hình chiếc chuông có đánh dấu bằng hạt hình chữ Z. Chúng tách âm Z, con rắn, hai ra khỏi tràn hạt bằng cách tách một hạt đá mềm bọc bằng đất đỏ và sáp ong. Ngay ở miệng mẫu mã não này sẽ có một hạt đất sét có vẻ lại âm Z, đó là tất cả những từ trong bản chữ cái. Hạt tiếp theo là một miếng đồng tròn, tiếp theo là miếng ngọc bích, rồi mảnh vàng thô, hạt đất sét hình dư hấu có chấm xanh. Tiếp đó nữa là bốn mẫu ngà voi dẹt có chấm giống như những con cờ, ba hạt đá, rồi hai hạt sắt dẻo có xiên lỗ ở ngoài mép. Và cuối cùng là hạt trông giống như thủy tinh châu Phi, có đủ màu xanh đỏ tím đen vàng. Còn đầu dây kia có một nút lớn làm bằng bạc, đấy là toàn bộ chuỗi tràn hạt. Tôi đã kể rất rõ tỉ mỉ cấu trúc của chuỗi hạt này, nó nặng đến 7 pound và nửa ounce. Mảnh đen ở phía sau mà ta thấy trong tranh, chỉ để tôm thêm vẻ đẹp của các vật làm nên chuỗi tràn hạt đó mà thôi.